Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Ở thành biển Kinh không thiếu những đại phú hào 500 văn một món không làm gì đối với bọn họ Những món này vừa mới ra lọt liền được rất nhiều người khen ngợi Các khách hàng được thưởng thức đều hận không thể ăn hết toàn bộ vào bụng Mà hội viên Hoàng Kim thì càng ngày càng tăng Lý Kỳ vừa mới thở dốc một hơi Hiện tại công việc lại trở nên lu bu, mà danh tiếng của hắn cũng truyền khắp thành viện kinh giống như tầng phô nhân. Mỗi khi Lý Kỳ nấu ăn, đều cho mấy người Ngô Tiểu Lục ở một bên học. Những món này tương đối dễ làm. Nếu mấy người Ngô Tiểu Lục học xong, hắn liền có thể đưa ra càng nhiều món ngon khó làm, chẳng hạn như tôm hẹ thái cực, long phượng trình tường. Chư nghệ cao siêu của Lý Kỳ đã khiến lòng Hiếu Kỳ về ba món ngon phía sau ba câu đối tuyệt thế càng thêm mảnh liệt. Nhưng rất tiếc nuối cho tới bây giờ còn chưa có người nào đối được một câu trong đó. Shin Yi đã đến lúc hồng hạ, Lý Kỳ tự nhiên cũng rất cao hứng. Chính là mấy ngày liên tiếp vẫn không thấy bóng dáng của Quý Hồng Nô đâu, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng những chuyện như vậy không thể miễn cưỡng được. Tuy nhiên hắn cũng không lập tức tìm các ca kỵ khác, bởi vì đây chính là cái cớ tốt nhất để lần sau hắn tới Phượng Tây lâu. Quý Hồng Nô không tới, ngược lại tới hai con cá xấu lớn. Bạch Thế trung cùng phụ thân của tầng phu nhân Vương Trọng Lăng. Lần này bọn họ tới Tây Tiên cư không phải tới ăn cơm mà là vi lý Kỳ. Mặc dù Lý Kỳ chưa từng gặp hai lão hàng này nhưng cũng rất quen thuộc. Không vì cái gì khác, chỉ vì hai lão hàng này thường xuyên đặt bàn cơm ở tuế tiên cư. Điều quan trọng nhất, chính là hai lão này chưa từng trả tiền. Ngay cả thẻ hội viên cũng không đăng ký một tấm. Hảm hại quả thật quá hảm hại. Không có biện pháp, ai bảo hai người đó quan hệ thân thiết với tần phu nhân như vậy. Lý kỳ chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Trong phòng thiên thượng nhân gian cơm, Một lão già đầu đội mũ lụa, khuôn mặt gầy gò, xương gò má nổi lên, để một bộ dao dê đã bạc một nửa. Hai mắt sáng ngời hữu thần. Lờ mờ có thể thấy được khi còn trẻ rất phong thái. Người này chính là hữu thừa tướng Bạch Thế Trung. Ngồi bên cạnh Bạch Thế Trung là một lão già mập mạp, mặc mày hồng hào, hai mắt liếc lại tinh quang bắn ra bốn phía. Một bộ Phật di lặc Người này chính là phụ thân của Tần phu nhân, Vương Trọng Lăng. Tuy nhiên Lý Kỳ rất hoài nghi, bộ dáng như vậy sao có thể sinh ra một mỹ nhân tuyệt sắc như Tần phu nhân? Chẳng lẽ là thẩm mỹ viện? Tần phu nhân thì ngồi bên cạnh, gật ngang tại hạ Lý Kỳ, bái kiến hai vị đại nhân. Lý Kỳ lần lượt hướng Bạch Thế Chung và Vương Trọng Lăng thi lễ. Trong lòng thì nói thầm Vì sao hai lão hàng này lại chập tới đây tìm mình?" Bạch Thế Trung đánh giá Lý Kỳ một phen, vuốt râu, gật đầu mỉm cười nói: "Gạt ngang quả nhiên tốn tốn lịch sự. Dùng tốn tốn lịch sự để hình dung một đầu bếp, đây là lần đầu tiên Bạch Thế Trung nói như vậy." Nhưng Lý Kỳ lại lơ đễnh. Ngoài trừ việc đồng ý với lời Bạch Thế Trung ra, hắn không có chút ba động nào, chỉ mỉm cười. Vương Trọng Lăng cười khổ nói: Gạt ngang cũng không biết thân gia này của ta gặp vận gì. Tấy Tiên cư sắc phải đóng cửa, đột nhiên xuất hiện tiểu tử người. Tuy cứu sống được cửa hàng, nhưng lại làm khổ tiểu nữ của ta. Gạt ngang phụ thân nói những lời này làm gì? Tần phu nhân bất mãn. Vương Trọng Lăng cười ngượng ngùng không nói gì thêm. Dù sao chỗ này còn có Lý Kỳ là người ngoài. Lý Kỳ nghe mà mơ hồ. Nghe ngữ khí của ngươi, có vẻ như ngươi rất khó chịu với việc lão tử cứu được Tây tiên cơ vậy. Hắn không biết rằng, từ khi trưởng phu của Tần phu nhân qua đời, Vương Trọng Lăng vẫn muốn con gái bán quán trở về nhà ở. Nguyên bản Tần phu nhân cũng đã đáp ứng rồi. Nhưng tiếc rằng Lý Kỳ chợt xuất hiện, thoảng cái đã thay đổi tình hình. Thật đúng là người tính không bằng trời tính. Bạch Thế Trung nghe lão Hựu ném giận cũng biết nguyên nhân trong đó, cười ha ha, chuyển chủ đề, hướng Lý Kỳ hỏi: Gật ngang nghe nói chao, lão yên êm, còn có thiên hạ vô song đều là do ngươi làm. Lý Kỳ gật đầu. Gật ngang đúng vậy. Gật ngang những món đó chính do ngươi nghĩ ra hay là học của người khác? Gật ngang chính là phụ thân của Tại Hạ truyền lại. Lý Kỳ không kiêu ngạo không xỉểm nịnh đáp tài nấu nướng của hắn vốn là cha của hắn dạy. Nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Gạch ngang vậy lệnh Tôn còn trên đời không? Vấn đề này Lý Kỳ rất khó trả lời. Nên hắn chỉ ảm đạm lắc đầu cũng không đưa ra câu trả lời minh xác. Bạch Thế trung thoảng gật đầu, đoán là phụ thân của Lý Kỳ đã chết rồi cũng không tiện nói gì thêm. Lại chỉ về phía ba câu đối. Gạch ngang ba câu tuyệt đối kia cũng là do ngươi làm. Lý Kỳ sưởng sợt, vụn trong nhìn Tần Phu Nhân. Vừa vạn Tần Phu Nhân cũng nhìn sang. Hai người trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Lý Kỳ lập tức hiểu ý nói. Gạch ngang ba câu đối đó không phải do Tài Hạ làm, mà là Tài Hạ nghe đồn. Vừa nãy Tần Phu Nhân đã dùng ánh mắt nói cho hắn biết cứ thành thực mà nói. gật nghen nói vậy, ba câu đối đó chính là thiên cổ tuyệt đối, sao có thể là nghe đồn." Vương Trọng Lăng trầm giọng nói, "Về việc Lý Kỳ bức tần phu nhân xuất hiện quản lý Tây Tiên Cư, ông ta cũng biết một ít. Ông ta rất phản đối việc này, nhưng ông ta lại không lay chuyển được tần phu nhân, cho nên chỉ có thể trút giận lên người Lý Kỳ." Bạch Thế Trung giơ tay, ý bảo lão hử bình tĩnh. Sau đó cười nói, gạch ngang đã như vậy. Vậy vì sao lần trước ngươi lại nói với con gái ta ba câu đối đáp ngươi thấy được khi dơn. Dơn. Quy. Quy. Tôi dịu. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Tôi dịu. Nhà xí. Cô nàng bạch nương tử cũng thật là việc nhỏ như vậy cũng nói với phụ thân. Lão tử đúng là bội phục. Gạt ngang điều này, Lý Kỳ lộ vẻ xấu hổ. Trình độ văn chương của hắn rất bình thường. Nếu nói ba câu đối này là do hắn làm, người bên ngoài chỉ cần thử một lát, kiểu gì chả lòi đôi. Gạt ngang chần chừ cái gì mà chần chừ. Tiểu tử Mao Thành thật khai báo. Vương Trọng Lăng kêu lên. Bạch Thế trung cười nói: gật ngang sao vậy chẳng lẽ ngươi có lời khó nói. Kỳ quái vì sao hai lão hàng này lại quan tâm tới ba câu đối của ta như vậy? Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, hơi chần chờ một lúc mới mỉm cười đáp. Gật ngang tại hạ sao dám lừa gạt đại nhân? Chỉ có điều ba câu đối đó đúng là tại hạ nghe đồn. Nếu như là tại hạ làm, vậy tại hạ đã sớm thừa nhận. Việc này đâu phải việc xấu gì mà phải từ chối hay giấu giếm." Bạch Thế Trung hơi sững sờ thấy hắn nói cũng hợp tình hợp lý. Tuy nhiên ông ta vẫn không tin lời Lý Kỳ hoàn toàn, thử hỏi: "Gạt ngang vậy trong lòng ngươi đã có vé dưới chưa?" "Đồ mồ hôi ta chỉ là một đầu bếp, ngươi bảo ta đi đối câu đối thực không biết làm sao người leo lên được chức thừa tướng." Lý Kỳ cười khổ nói: gật ngang đại nhân quá đề cao tại hạ rồi. Tại hạ chỉ là một đầu bếp. Nếu là nấu ăn còn có chút nắm chắc. Nhưng đối câu thực không phải sở trường của tại hạ. Bạch Thế Trung tự biết câu hỏi này có chút ngu ngốc, mặt già đỏ lên, lại nói: Gật ngang tốt, ngươi đã nói tới nấu ăn, vậy ta hỏi ngươi ba món ăn giấu sau ba câu đối kia là thế nào? Lý Kỳ biết chuyện này Tần phu nhân cũng không biết, liền cười ngượng ngùng nói: "Gạch ngang thực ra ba món đó là truyền thừa từ tổ tiên của Lý gia tại hạ." Thái lão Tam Trừng mắt nhìn Lý Kỳ tức giận nói: "Gạch ngang nếu không phải con gái ta cáo tri từ trước, thì lão phu cũng tưởng rằng ba món đó là món ăn tổ truyền của Tần gia rồi." Lý Kỳ cười ngượng ngùng, không dám nói tiếp.